Kính thưa quý vị và các bạn, sau mấy ngày mình bị ốm, bị cúm à, nó vẫn rất là mệt Thì chúng ta đã lại gặp nhau lại và tiếp tục với cái chương trình đọc chuyện đêm khuya Và tập 2 của Miếu Hoang ở Bến Xe Thế thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em nắm được nội dung Cái Bến Xe này ở Thái Nguyên nó được xây dựng ở trong cái bối cảnh vào khoảng những năm 2000 tầm tầm đấy Thì cái quãng thời gian những cái năm tháng đó thì nó rất là phức tạp cái địa đặc điểm của cái, cái cái xã hội lúc đấy nó rất là phức tạp thứ nhất là do cái sự vận chuyển kinh tế giao thời thứ hai là do cái cái cái việc cả cái xã hội lúc đó nó nó đang phải gồng mình lên để đón nhận những thứ mới và vẫn còn những thứ cũ thành ra là cái tai tệ nạn nó rất là nhiều Cái này thì chắc là anh em nào mà đã từng ở Thái Nguyên thì cũng sẽ biết đó là một cái thực tế nó là như thế. Sau này khi các bác lãnh đạo đã có những quyết sách mới thì nó sẽ dẹp hết toàn bộ những tai tệ nạn đi. Thì bây giờ Thái Nguyên nó rất là ok rồi. Thế nhưng giai đoạn đó thì cái bến xe trung tâm thành phố nó là một cái nơi rất là phức tạp. Tụ điểm tập trung rất là nhiều tai tệ nạn. Trong đó nổi bật lên là một kẻ gọi là Vũ nghiện Vũ Nguyện là một con nghiện chân chính. <cười> Và cuối cùng thì Vũ Nguyện chết. Sau khi Vũ Nguyện chết thì hàng loạt những sự ma quái xảy ra với những người ở trong bến xe đó Đều có liên quan đến linh hồn của Vũ Nguyện Và đặc biệt là Ai ơi, cho em xin lòng ghi điệp là bi Đúng không ạ? Những kẻ lợi dụng thời cơ cũng có Lợi dụng cái chết của Vũ Nguyện Dựng lên một cái miếu ở đó Rồi định là để lấy tiền quyên góp, tiền ủng hộ từ thiện Cái này chúng ta nghe thấy quen quen Nó không phải chỉ thời đại xưa mà thời đại bây giờ nó cũng nhiều đúng không ạ? Để trục lợn Nào ngờ thì bị chính hồn ma của Vũ Nguyện hiện về là hù cho hết hồn hết vía Tiếp theo thì cái miếu ở bến xe đó như thế nào Cái số phận linh hồn của Vũ Nguyện nó như thế nào Thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi Các bạn hãy ủng hộ A tốn ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ Bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận Và ủng hộ A Tún các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Trà móc câu nắng mới 3,5 lít ký Nó đang vào cái mùa hành khô rồi Tuy nhiên là cái mùa năm nay thì nó hơi oai oăm tí Nó lại có mưa nhiều Cái mùa hành nó mưa nhiều hơn mọi năm Nhưng mà trà móc câu thì vẫn cứ rất là đậm Móc câu nắng mới 3,5 lít ký Năm cái bịch này anh em tha hồ uống Đậm vị nước cũng rất là ok Và đặc biệt là giá nó rẻ bình dân Các bạn có thể theo số đỏ để được free ship vào trong shop Ở góc màn hình để có rất nhiều Những cái sản phẩm khác cho anh em lựa chọn Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Miễu Hoàng ở bên xe. Tác giả Lê Tuấn Vũ Cái đêm cầu siêu thất bại thảm hại Mụ ngân láp như trở thành một con người khác dáng vẻ của một kẻ chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo Thích huyền náo Thích làm trung tâm của sự chú ý đã không còn Thay vào đó là một bóng tối âm u luôn thường trực Trong khóe mắt Một sự im lặng đến đáng sợ Như là bóng tối bùa vây Từ ngày có cái miếu thờ mọc lên ở ngay trước cửa Quán nước của mộ tự nhiên đâm ra lại đông khách hơn hẳn Và càng lúc nó càng trở nên tấp nập, người ta đến đây không phải chỉ để uống nước mà còn để ngó nghiêng vào trong miếu. Rồi xì sầm bàn tán vào những chuyện kỳ bí, đa số đều là chỉ xuất phát từ những tin đồn. Tất nhiên là thiên hạ cũng tốn không ít tiền vào hàng của mụ. Tiền vì thế cứ vào như nước, nhưng mụ lát thì chỉ thấy được vui mấy hôm đầu. Niềm vui ngắn chẳng tầy gan mà nỗi lo thì lúc nào cũng thường trực. Mọi chuyện bắt đầu bằng những cơn ác mộng. Những ngày đầu tiên, sau buổi cầu siêu thì cũng không có gì xảy ra. Thế nhưng sau đó độ chục hôm. Một đêm nọ mụ nằm mơ thấy mình đang đứng ở dưới gốc đa. Trời không trăng không sao. Bốn phía xung quanh chỉ là màn đêm âm u đen kịp. Gió cứ thổi vi vút qua kẹ lá. Nghe như là tiếng riêng gì của những linh hồn hồn ngạ quỷ. Mụ lắc đứng đó tay chân cứng đờ như trời trồng Không thể nào nhúc nhích Không khác gì cái đêm cầu hồn trừ tịch nọ Chỉ khác một điều Cái cổ của mụ bây giờ từ từ dướn lên Như thể có một sức mạnh nào đó đang vặn ngửa nó lên trời Đôi mắt lắc theo đó cũng từ từ ngước lên Hiện lên mờ ảo trên một cành cây khẳng khiêu Là một bóng người đang ngồi vắt vẹo Bóng người kia khô đôi chân gầy nhặn, đông đa đông đưa, tựa như là đang ngồi trên một cái xích đu vô hình. Mụ không cần nhìn rõ mặt, nhưng chỉ bằng cái dáng điệu khật khở cái bóng lưng còng còng, mụ đã biết rõ đó là ai. Tiếng cười quái dị vang lên từ cái bóng, ngay sau đó là âm thanh khào khào, dòi dạng. Chị Ngân ơi! Tiếng ngân. Cho em xin 5000. Tiếng ngân lại. Cho em 5000 nào là BB. Mụ mới chỉ nghe đến đây đã kinh hãi, giật mình trồm dậy. Toàn thân của mụ ướt đẫm cả mồ hôi. Thay nhưng mụ không tài nào cử động được, tựa như là có một sức nặng vô hình nào đó đang đè chặt lên ngực của mụ. Cảm giác như xương ức của mụ lõm xuống, tựa như là bị một tảng đá lớn đặt lên. Mụ ngân cố trợn to mắt, thay những bóng tối dày đặc, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu qua khe cửa, vẽ lên những hình bóng ngoằn ngoèo ở trên tường, trông như là những bàn tay quỷ vậy. Mụ cảm giác như có luồng hơi lạnh ngắt, phả ra phía sau. Văng vẳng, đâu đây có tiếng rên hờ hờ, Trong không khí lẫn có cái mùi tanh thối, như là mùi mồ hôi dầu ngấm vào quần áo lâu ngày không giặt. Nó đắng ngắt trong đó là cả mùi áo phiện xì ke. Mộ muốn hét lên, thế nhưng cổ họng của mộ như nghẹn lại, chỉ phát ra những tiếng ẳng ẳc. Mộ cứ vật vã như thế suốt đêm, mãi cho đến khi tiếng gà gáy sắn, sức nặng ở trên ngực của mộ mới biến mất đại lại cho mổ một cơ thể dã dở và một tâm hồn hoang loạn. Đêm hôm sau, cơn mộng mị lại ập đến, nhưng lần này nó còn rõ dệt và kinh hoàng hơn cả lần trước. Trong giấc mơ mụ lại thấy mình đứng ở dưới gốc đa, thế nhưng cái bóng kia lần này thì nó không ngồi ở trên nữa, nữa. mà nay nó treo lủng lẳng lủng lẳng trên cành cây. Ấy. Cái dây thòng lọng siết chặt lấy cần cổ, kéo cái cổ ra phải đến cả gang tay. Thành ra cái thân hình gầy gò nó cứ đung đưa đung đưa theo gió. Cái đầu nó gục xuống, con mắt trợn trắng rã nhìn thẳng xuống mặt của mụ. Đặc biệt là cái lưỡi. Cái lưỡi nó thẻ lẻ tím tái trông như là một miếng thịt đã ôi. Sự dùng dọn lại càng thăng cấp lên khi đêm nay không có tiếng cười nào cả. Mà chỉ là tiếng khóc não nề ai oán. Từ cái khuôn mặt tím bầm vì tụ máu của người chết. Mụ ngân lát có thể trông thấy những giọt nước mắt đen kiền kịp, tanh tanh nhẹo ra từ cái đôi mắt đó. Nó rơi xuống đất thành từng vũng lõm bõm. Tiếng khóc ấy cứ rên rỉ vang lên. Nó nghe cứ nghẹn ngào như là tiếng người ta khóc hở thê thảm. Thành lệnh mụ thấy nguyên cái thây lùng lẳng đó. Bất ngờ nó rơi đánh bịch một cái xuống đất làm cho mụ điếng hồn. Cũng là lúc mụ ngân giật mình tỉnh giấc Và ngay lập tức lại rơi vào trạng thái bị bóng đè Lần này mụ không chỉ cảm thấy là lồng ngực của mình đang bị đè Mụ còn thấy rõ Một bàn tay lạnh ngắt nhớp nháp Nó đang siết chặt lấy cổ họng của mụ Mụ có thể cảm nhận được từng ngón tay xương sầu Mụ ngân cố gắng mở mắt nhìn Thế nhưng trong bóng tối mờ ảo Chỉ có duy nhất Một khuôn mặt thỏ ra Khuôn mặt xưng phồng tím tái Đôi mắt trợn ngược Không có vành mắt Và cái lưỡi thẻ rè lè thâm tím Cũng chính là khuôn mặt mà mụ vừa thấy Ở trong mơ Là thằng Vũ Thằng Vũ Nguyện Nó áp sát khuôn mặt của nó vào mặt mụ Từ cái miệng méo xẹo của người nghiện Đang phê thuốc Bỗng vang lên câu nói tiếng của thằng Vũ Nghiệm nó như xoáy vào trong óc của Mộ Ngân. 5000. Tí ngăn này. 5000. Cho em xin 5000. Chị Mạnh. <cười> Mụ hoảng sợ đến cực điểm Toàn thân của mụ giật đùng đùng Như là người lên cơ động kinh rồi ngất lịp Sáng ngày hôm sau Cho đến khi có tiếng gõ cửa Mụ ngân mới lồm cồm bò dậy soi gương còn nhìn thấy rõ Vết hành đỏ ở trên cổ Những đêm tiếp theo Chuỗi ác mộng và bóng đè Cứ lập đi lặp lại liên tục Khi thì mụ thấy thằng Vũ Nguyện Nó ngồi ở trên cành cây Khi thì thấy nó treo lùng lặng Ở ngay cửa quán Có đêm mụ còn thấy nó lầm lũi đi ở ngay trước mặt của mụ, tay nó cầm cái trội. Nó vun từng đống rác lại, bất ngờ nó quay sang nhìn mụ rồi cười sẵn sặc, ánh mắt nó trống rỗng. Trong những lần bị bóng đè, mụ không chỉ bị xiết cổ. Có đêm mụ còn cảm thấy như có vô số những bàn chân lạnh cóng, dẫm thùm thụp lên ngực. Có đêm thì nghe tiếng hét văng vẳng. Có lúc thì nghe thấy giọng nghêu ngao, nghêu ngao của thằng Vũ Nguyện. <cười> Chị Ngân ơi! Cho em xin điếu Vi la. Chị Ngân ơi! Cho em cốc trà đá. Chị Ngân! Cho em si 5.000 nghìn. Trái đất này... Là của bố mày Quà bong xanh Bố đá mẹ nó đi Không biết từ bao giờ Mụ trong mũi cứ ngửi tới cái mùi oi oi tanh tưởi khăn khẳng Đúng là cái mùi của bọn nghệ Một đêm giấc mơ trở nên kỳ lạ khi mụ thấy đứng ở quán nước lúc nửa đêm. Ở bên ngoài bến xe vắng lặng. Cửa quán bỗng nhiên vang lên tiếng gõ lọc cả Lộc cọc. Lọc cả Lộc cọc. Mụ run dậy đưa tay mở cửa. Thấy thằng Vũ nó đứng lù lù ở đó. Ngày hôm nay nó không còn dáng vẻ thảm thương bẩn thiểu. Nhưng non nó sạch sẽ lắm. Nó mặc trên người bộ quân phục cũ. Đầu đội mũ cối Khuôn mặt thì Vẫn là khuôn mặt của cái xác chết treo Chồng sợ lắm Bàn tay nó xòe ra Trứng Anh Em chuẩn bị đi rồi Cho em xin 5.000 nghỉ. nghỉ Cứ như vậy Mũ càng ngày càng hốc hát Hơi một tí là giật mình hét lên Đâm ra thiên hạ người ta cũng dần e ngại Vào một buổi sáng Sau một đêm vật vã với những sự ma quái đeo bám Mụ ngân lát đột nhiên thu dọn hết toàn bộ đồ đạc trong quán Rồi bỏ đi mà không nói với ai một lời Mụ Mộ bỏ lại tất cả từ cái quán đang ăn nên làm ra Mọi người trong bến xe đều ngạc nhiên Vậy là dư luận người ta bắt đầu bàn tán xôn xao Không ai hiểu vì sao một cửa hàng đang ngồn ngột, ngột khách như thế mà mụ lại bỏ là bỏ thế nào Kẻ thì nghĩ là có khi mụ này nó trúng quả Nhưng có đứa thì bảo mụ lại gặp ma Từ hồi thằng Vũ nó chết đó có biết bao nhiêu trường hợp gặp ma ở đây rồi Người ta nhìn về phía cái miếu Giờ đây nó đứng cô độc ở giữa bến xe Trong lòng của mỗi người dâng lên một nỗi sợ mơ hồ Cái miếu ấy không còn là cái miếu cầu tài lộc nữa Nó trở thành một chứng tích âm u về linh hồn oan khuất. Đối với nhiều người, mụ ngân phải bỏ quả chạy lên người. Ấy cũng là sự trừng phạt dành cho những kẻ dám đem cái chết của thằng Vũ Nguyện ra mà lợi dụng kiếm chát. Không ai biết mụ ngân lác đi đâu. Có một lời đồn rằng là có người thấy mụ ở một ngôi chùa nào đó rất xa thành phố. Suốt ngày tụng kinh niệm Phật. Trong đôi mắt lác vẫn ánh lên nỗi kinh hoàng đến tột độ. Sau cái đêm cầu siêu kinh hồn, lão hạ cũng khắc hẳn. từ bộ dáng của một tay cán bộ bến xe danh mãnh háo sắc và tham lam này đã hoàn toàn thay đổi. Lão sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Vì một nỗi ám ảnh đeo bám lão như hình với bóng Ban đầu mọi thứ không quá rõ ràng Nó chỉ giống như là những âm thanh gần như vô nghĩa Thế nhưng dần dần Nó càng ngày càng rõ rệt Đặc biệt là trong những đêm khuya vắng Lão Hạ nghe tiếng hát chế văng vẳng Từ phía ngoài con ngõ Ngay sát bên cửa sổ phòng ngủ Lúc gần, lúc xa Cứ như là có người vừa đi qua vừa lại nhảy Trái đất lại Là của bố mày, quả bông xanh, bố đá mà lô đi. <cười> <cười> <cười> giọng hát tà quái, nó cứ khàn khàn rời rạc, đúng là giọng hát của thằng Vũ Nguyệt. Lão Hạ giật mình choàng dậy, mồ hôi lạnh tóa ra khắp người vì kinh sợ. Lão gión rén, bước xuống giường Đứng sát bên cửa sổ lắm tai nghe Thế nhưng rất nhanh tiếng hát đã biến mất Chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vút qua những tán cây bên ngoài cửa sổ Luồn vào trong nhà Mang theo cái lạnh đến thấu xương Có một đêm nọ Lúc đang ngồi một mình Trong căn phòng làm việc ở bến xe Lão giật bắn mình Bởi lão nghe rõ một một Anh Hạ anh Hạ. Cho em xin 5.000 nghìn Cho em xin 5.000 nghìn em làm bì nghe Lão Hạ giật nảy mình quay phát lại Thế nhưng căn phòng trống trơn Không một bóng người Cũng không có lấy nổi một tiếng động Câu nói ấy cứ giọng điệu lè nhè cợt nhà và ma quái ấy Nó cứ ám ảnh Lão suốt cả ngày Điều kỳ dị Lại xảy ra với cái ví tiền của Lão Lão hạ vốn là kẻ chi li tính toán, ăn cân sắt ẻ ra chưa đầy lặng đinh, cho nên sáng nào cũng vậy. Hễ vừa thức dậy, lão lại lôi ví ra đếm đi đếm lại. Vậy mà mấy ngày gần đây, cứ mỗi một sáng trong ví lão thế nào mà lại thiếu đi 5.000 đồng. Thế nó mới quái, quái oăm, kỳ dị, mà đúng có 5.000 đồng mà thôi. Những tờ tiền mệnh giá lớn thì vẫn còn nguyên si. Chỉ có những tờ 5.000 là biến mất. Lần đầu lão tưởng là mình nhầm. Lần thứ hai, lão nghĩ có thể là rơi luôn ở đâu đó. Lần thứ ba, thứ tư thì lão mới thực sự hoảng sợ. Lão thử ngủ riêng. Lão tự nhốt mình ở trong phòng, khóa kín cửa. Để cái ví ở ngay trên bàn. Rồi lão ngồi canh suốt cả một đêm. Thế nhưng rồi tự nhiên lão thiếp đi lúc nào không hay, sáng sau tỉnh dạy, tờ 5.000 vẫn biến mất. Lão hạ bắt đầu sinh ra những hoang tưởng ở trong đầu, nhìn đâu ra cũng thấy bóng dáng khợt khởi của thằng Vũ Nhiện. Từ cái bóng chim bay lướt qua bên ô cửa sổ, cho đến những hình cây bóng lá in ở trên tường. Thậm chí, khi lão soi gương, Đôi khi lão còn đoán thoáng thấy qua khuôn mặt sưng phòng tím tái với cây lưỡi thẻ lẻ đứng ngay đằng sau lưng của lão. Mỗi một lần như vậy, lão hạ hét lên kinh hãi. Có lần lão sợ đến nỗi đập vỡ tan thành cả tấm gương. Thế nhưng nỗi sợ không vỡ tan theo những mảnh vỡ nham nhỏ kia. Một buổi sáng, lão quyết định vứt bỏ toàn bộ tiền lẻ trong nhà. Từ những tờ năm nghìn, Thậm chí cả mấy tờ 500, 200 cũng cùng chung số Phật. Với bản tính tiếc của, Lão chỉ giữ lại những tờ mệnh giá lớn, Từ 10.000, 20.000, 50.000, 100 Hy vọng với thứ tiền mệnh giá cao, Thì Lão không còn dính dáng đến vong hồn của thằng Vũ. Ây thế mà ngay sáng ngày hôm sau lúc vừa mở mắt, Theo thói quen Lão mở tủ, Lấy gói thuốc lá từ trong tuyết quần. Thế nhưng khi Lão luồn tay vào tối, Ngón tay của lão tự nhiên sợ phải thứ gì đó giam giáp, nhầu nát. Chứ không thấy cái bao thuốc đâu cả. Tò mò lão hạ lôi ra xem thử. Lão bàng hoàng giật mình khi thấy. Ấy là tờ 5.000 đồng cũ kỹ nhăn nhốm, mép tiền đã rách tả tơi. Ở giữa tờ tiền còn dính cái thứ chất lỏng màu nâu đen, đặc quánh. Lão đưa lên mỗi người người. Lão thấy cái mùi tanh lợ như là mùi của máu khô hòa lẫn với mùi nước dãi nước rớt khâm khắm sọc vào mũi. Lão hạ rú lên một tiếng mặt mày tái mét nhìn lão khi ấy như là người mất hồn. Trong cơn hoảng loạn, lão xé nát tờ tiền ra thành từng mảnh nhỏ để cho nó rơi vùng vãi khắp cả sàn. Lão lao đến cái tủ sắt mở cửa đánh giảm một cái. Lôi ra một sấp tiền dày cộp toàn là tờ mệnh giá lớn. Lão Ôm xếp tiền, chạy ra giữa sân rồi quỳ xuống bật lửa châm đốt. Ngọn lửa bùng lên, liếm vào những tờ tiền, hắt ra cái ánh sáng lúc xanh, lúc vàng, lúc đỏ, chiếu lên khuôn mặt của lão. "Ôi, vui! Trả lại cho mày. Tao trả lại cho mày thôi. Đừng có theo tao nữa. Đừng có theo tao nữa, vui. Vui." Vợ con lão từ trong nhà chạy ra Hoảng hốt khi trông tới cảnh tượng ấy Họ hét lên Rằng lấy tập tiền đang cháy Thế nhưng lão hạ lúc này Đã hoàn toàn mất kiểm soát Lão đẩy họ ra Miệng lão không ngừng lầm bầm lầm bầm Những lời vô nghĩa Ánh mắt của lão lạc thần Trông cứ như là không trông Thấy mà cứ như là không nhìn Tựa như tâm trí của lão đã bị nuốt trọn Bởi những hình tượng ma quái Loáng thoáng ở bên tai của lão Lại là bài hát Quen thuộc Văng vẳng đâu đây Trái đất này Là của bố mày Quà băm xanh Bố đã mẹ nó đi <cười> <cười> Anh em Cho em xin làm gì Sau buổi sáng rùng rợn ấy, Lão Hạ đã hoàn toàn suy sụp Lão không còn là một tay cán bộ Danh mạnh nữa Chỉ còn là một con người tàn tạ Sống trong nỗi sợ hãi triền miên Lão bị ám ảnh Về những tờ tiền 5.000 Và cái bóng ma Của một thằng nghiện Đã chết Cái bến xe ổn á Bây giờ đối với nạn lão nó như là một vùng tử địa Mỗi góc khuất trong bến xe Dường như đều ẩn chứa những hình ảnh ghê giận Lão bỏ hẳn Không dám đi làm Cả ngày cứ ru rú ở trong nhà Không cả dám đi đâu Gia đình lão biết có chuyện chẳng lành Người ta đành phải canh chừng lão Ê Thế mà vào một đêm nọ Vợ lão phát hiện Lão hạ không cánh mà bay Không biết là lão biến đi đâu mất vậy Đêm hôm ấy trời đổ mưa cơn rông Sấm chớp đùng đùng Mưa như chút nước Lúc lên tầng kiểm tra xem cửa nào Đã đóng hết hay chưa Thì vợ lão phát hiện là không thích chồng mình nằm ở trên giường Ban đầu Lão Vợ lão còn tưởng là lão đi tắm Hay là trong nhà vệ sinh Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy ra Cho nên là thị chạy đi tìm Tìm cả nhà Cũng không thấy bà vợ mới chạy đi tìm cả những nhà hàng xóm Bà ta hốt hoảng Nhờ mọi người bổ xôi đi khắp nơi Giữa đêm mưa gió bão bùng Hàng xóm lắng giềng nghe tin chạy sang sốt ruột Thế nhưng vì mưa to Người ta không dám đi xa Cũng chỉ dám lục soát quanh quanh ở đây mà thôi Lúc trời vừa ngớt mưa Một anh thanh niên đưa lên góp ý Tạnh tạnh rồi Ê, Hay là ai chạy ra ngoài chỗ bến xe Chỗ cây miếu Xem là bác hạ bác cái có ở đấy không Mọi người trần trừ nhìn nhau Thứ nhất là vì trời vẫn còn mưa Thế nhưng rồi cũng đổ sâu ra ngoài xem Cơn mưa ngang qua khiến cho bến xe Như nhuốm thêm vẻ tiêu điểu u ám Mọi thứ đều ướt nhẹp Hàng quán Càng nổi rõ vẻ sập xệ tù mù, cái miếu thờ của thằng Vũ Nguyện đứng đó lẻ loi nhỏ bé, âm mù lạnh lẽo. Thứ nổi bật nhất chính là cánh cửa miếu sơn đỏ đang khép hờ, đung đưa theo từng luồng gió lạnh, lộ ra bên trong là không gian tối thẫm. Người ta nuốt khăn nước bọt nhìn nhau, chẳng hiểu sao lúc này ai cũng cảm thấy gai hết cả người. Mãi cho đến lúc một người dũng cảm bước lên, mở cửa miếu ra. lệnh lệnh một mùi hôi thối hăng hắc từ bên trong xộc ra ngoài. Tất cả đều phải cau mày bịt mũi lùi lại. Ấy là mùi của rác, của nước tiểu, của mồ hôi bẩn và đặc biệt là cái thứ mùi tanh ngòm ngòm của thịt thối. Ánh đèn pin của ai đó chiếu vào bên trong, làm cho tất cả mọi người há hốc bần thần bởi họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Ở dưới gầm bàn thờ, Trong cái bóng tối âm u, lão hạ đang ngồi co quắp bó gối ở đó. Lão mặc mỗi chiếc quần đùi cũ. Toàn thân của lão lấm lem, bùn đất và một cái thứ chất nhờ màu xám xám. Từ dưới đũng quần của lão đang chầm chậm nhẹo ra. Hai mắt của lão trợn ngược lên chỉ còn toàn lòng trắng. Cả người lão run lẩy bẩy. Điều làm cho người ta kinh hãi nhất là khuôn mặt của lão. Mồm lão háng ngoát Ở bên trong còn đang ngậm một con cóc Đúng là một con cóc Vẫn còn đang ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy Hai cái cẳng chân Cái bụng con cóc phình to Da rẻ nó sần sồi Một phần ruột gan của nó Thì ứa ra bên khóe mép nhẽo nhợt Lão hạ Ngăn những tiếng hét Biến nó thành những tiếng rên ư ửu Bởi lão còn đang phải nhai nửa con cóc ở trong miệng Một dòng nước đen sánh tanh hôi nhẹo ra từ khóe mép Trong tay của lão đang ôm khư khư thứ gì ở trước mực Lúc mọi người vội vã lôi lão ra Lão cũng không kháng cự Chỉ phát ra những tiếng ủ ụ Người ta nhìn thấy lão hạ đang ôm là một sớp tiền Nhưng không phải là tiền thật Ấy là một sớp giấy được cắt ra từ những bao thuốc lá Những tờ lịch cũ Viết nguệch ngoạc con số 5.000 Là con số 5.000 đồng bằng bút bi Những tờ tiền ma quỷ được xếp ngay ngắn Xung quanh chỗ của lão nằm Đầy những màu vụn cháy dở Cứ như thể là lão đã ngồi ở đây suốt đêm để đốt cái gì đó. Trong cái túi quần đùi của lão hạ, người ta tìm được cái ví mở ra bên trong cũng không có lấy một đồng tiền thật nào. Chỉ toàn là những tờ 5.000 đồng giả được làm ở cách thô thiện. Mấy tờ tiền thật còn sót lại thì đều bị gạch xóa, sửa thành con số 5.000 bằng mực đỏ, trông như là máu. Lúc người ta đưa lão vào viện cấp cứu, lão hạ không tỉnh. Người ta bảo lão bị nhiễm độc cóc liên tục co oặt miệng láo lẩm bẩm những câu vô nghĩa em ơi n năm nghìn của em đây vui ơi anh gửi mày 5 nghìn thôi anh không lấy đâu vui ơi vui ơi mày tha cho anh Vài ngày sau, Lão Hạ dần dần hồi tỉnh. Thế nhưng người ta không thấy Lão ở bến xe nữa. Ngay đâu là Lão đã xin về Hưu Non để lại cái ghế trưởng ban tổ chức bến xe còn chưa biết là sẽ thuộc về ai. Ai cũng nghĩ là Lão bị ma dắt ra cái miếu. Người ta tin thế cũng phải vì thiên hạ đồn đại rất nhiều trong cái đêm mưa to gió lớn. Người ta nghe tiếng hát văng vẳng từ trong miếu và cái bóng người khật khờ. Chân thọt, chân chấm chân phẩy. Dắt một người khác đi về phía bến xe Rồi biến mất ở trong miếu Cái miếu thờ thằng Vũ Nguyện Sau sự kiện đó Nó lại càng trở nên âm khí nặng nề Thành ra người ta ít dám lui tới Chỉ trừ những đứa to gan liều lĩnh Mò tới đây để xin số lô đề mà thôi Sau cái sự kiện Kỳ bí quanh cái chết của thằng Nguyện Lão Hạ nhút cóc suýt chết Con mụ ngân lát thì phải bán sới bỏ đi Thì đến lượt tay hữu Trưởng ban văn hóa cũng bắt đầu sốt ruột Như kiến bỏ trong chảo nóng Lo cho số phận của mình Chiều muộn ngày em đó như dạo gần đây Hữu buồn bã dạo bước về nhà Chiều nay trời oi bức hơn mọi bữa Nhìn xa xa những dặng mây đen Đang ùn ùn kéo tới Báo hiệu một cân rông sắp ập đến hôm Nay vợ con hữu dắt díu nhau về ngoài Nhà cửa thành ra vắng hoe vắng hoắt Chẳng có một ai Trong lòng vẫn còn nặng nề vì nỗi sợ Quanh câu chuyện của thằng Vũ Nguyện Cũng như là cái ngôi miếu Là tác phẩm do chính gã gây lên Hữu nhìn răng sơn quạnh quẽ đều hưu Mọi vật chìm trong một màu úa tàn tăng tóc Gã thở dài đỉnh xuống bếp nấu quáng quảng bữa cơm chiều Nhưng bất ngờ gã đứng khửng lại Ánh mắt của gã đưa nhìn sang phía góc vườn Từ dư Quang nơi khóe mắt Hữu vừa nhìn thấy một bóng người lướt qua rất nhanh. Cái bóng ấy hữu dĩ nhiên là không nhìn rõ mặt nhưng ngay lập tức gã quay phắt người lại. Góc vườn lặng ngắt không có một bóng người cũng chẳng có lấy nổi một tiếng động. Chẳng thế nhỉ? Cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái đéo gì nhỉ? Hữu tự hỏi đưa tay lên rụi mắt ba bốn lần cũng hầm thấy có gì hết. Xung quanh gã lúc này không gian có nặng nề Trời không có lấy nổi một cọng gió Bầu không khí oi bức như là bị nén chặt lại Có lẽ tất cả những ai quen biết với hữu đều biết Hữu không phải là một kẻ vô lo vô nghĩ Trái lại Gã là người toan tính đủ mọi đường Nhưng sự toan tính ấy đôi khi Khiến cho gã trở thành người hay lo lắng Sự lo lắng khiến cho mấy đêm liền Hữu ăn không ngon, ngủ không yên. Nằm 3 tiếng đồng hồ không tài nào chợp mắt được. Hai con mắt cứ cay xè nhìn thao láo vào trong bóng tối. Dù mí mắt đã mỏi nhừ rũ xuống, thế nhưng hễ vừa khép lại thì y như rằng lặp cảm giác gai gai người như là có ai đó đứng sau lưng. Sau lưng của Vũ, sau lưng của Hữu nơi kê cái giường đơn vẹn vẹn có bức tường Trước mặt hữu là cánh cửa sổ hướng ra ngoài sân trước, xung quanh bốn bề tịch mịch. Hữu không dám ngủ, nằm co do sát và bức tường lạnh lẽo, chỉ được ngăn cách bởi bức màn tuyên cũ kỹ màu vàng nhạt. Hơi xương bên ngoài thấm qua bức tường vôi len lỏi vào trong không khí, nó tựa như là những mũi kim đâm vào trong từng lỗ chân lông lúc nhúc bỏ dưới da vậy. Giây từng phút trôi qua Cái đồng hồ Jimmy treo ở trên tường Vẫn vang lên những tiếng tóc Tóc rất nhỏ Do kim dây chạy Ở ngoài sân xương răng phục Lờ mờ ẩn hiện Sau lớp sương mờ mờ đục đục Là những tán cây đung đa đung đưa Nó tạo thành những hình thù kỳ dị Hữu đang nín thở Thì bất chợt nghe có tiếng loạt xả loạt soạt Ấy là tiếng bước chân Tiếng bước chân người dẫm lên những tán lá cây đã khô mục Ở ngay bên ngoài cổng nhà gã Âm thanh vốn dĩ là rất nhỏ Đáng lẽ là gã chẳng nghe thế đâu Thế nhưng vì màn đêm tịch mịch cho nên mới làm cho tiếng động ấy nổi bật hơn Hậu nín thở lắm tay Càng lúc nó càng lớn dần Đầu tiên là tiếng bước chân Sau đó là tiếng cót ca cót két Tiếng như là móng tay của ai Cào lên trên bức tường vôi Rồi cả tiếng cười khùng khùng Trong căn nhà hương hỏa của cha ông lúc nửa đêm về sáng Mọi thứ càng trở nên quái dị Hữu kinh sợ tung chăn ngồi dậy Áp tay vào bức vách lạnh lùng Cố gắng lắng nghe để xác định xem Âm thanh nó phát ra từ chỗ nào Thế nhưng sau bức tường ở bên này là một gian buồn ngủ khác có diện tích nhỏ hơn Và gian đó vẫn để trống Vợ con của gã thì về quê ngoại từ mấy hôm Như một phản xạ tự nhiên Hấu run run buột miệng hỏi à, Ai đây? À, à, ai bên đây đấy Cứ nghĩ rằng đáp lại gã sẽ là tiếng vọng của bốn bức tường dội lại Thế nhưng không Đáp lại hữu là tiếng cười đến lạnh người ma quái Và cái nơi tiếng cười cất lên chính là từ bên kia gian buồn Gã giật mình lùi lại Tai của gã như ù cả đây Hữu lồm cồm ngồi bệt có xuống đất Không biết lấy căn đảm từ đâu Gã lò dò lò dò bò dậy Đi đến hé mở cửa buồng Để nhìn sang gian bên Căn phòng tối om như hũ nút Nhờ ánh sáng lờ mờ chiếu qua khung cửa sổ Đủ để cho hộ hữu thấy Nơi đây không có lấy nổi một bóng người Cả gian phòng vẫn y nguyên Đâu có gì khác lạ Làm gì có ai Hữu còn cẩn thận Bò dạp xuống ngó đầu và gậm giường Mở tung cả hai cánh cửa tủ Mọi thứ đều trống rỗng Bần thần đứng giữa gian buồng Hữu thầm nhủ ở trong đầu Thế này là Là, là thế đéo nào nhỉ Rõ ràng là có tiếng cười cơ mà Chả lẽ là hồn ma thằng Vũ Đó lại theo mình về tận đấy Vừa nghĩ đến hình ảnh thằng nghiện chết treo Hữu dùng mình lạch tây cả sống lưng Toàn bật hết đèn đuốc trong nhà để xua đi sự u án Thế nhưng cánh tay vừa sờ lên bức tường Thì gã kinh hại rú lên một tiếng Hữu nhảy bật ra đằng sau Gã vướng chân vào nhau ngã sóng xoài ra đất Sự bàng hoàng còn lưu trong đáy mắt Gã luống cuống bò lùi lại Mặt vẫn nhìn chăm chăm vào bức tường Nơi có cái công tắc đèn ngủ Nơi đó làm gì có gì khác lạ đâu Vẫn là bức tường với cụm công tắc nổi bật lên Về ánh sáng của cái miếng phản quang Thế mà chỉ vài giây trước thôi Lúc vừa đưa tay định bấm Thì những ngón tay của Hữu như đụng phải một bàn tay Một bàn tay gân quốc Nó trơn như là bôi mỡ Hữu đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Lúc bàn tay quẹt ngang mặt Thì gã dùng mình ngửi thấy cái mùi tanh lợ bốc lên từ tay của mình Hoảng hốt đưa tay ra Nhưng tay của gã vẫn sạch mà Có dính cái gì đâu thoang thoảng trong không khí cái mùi tanh tanh oi oi Nó vẫn cứ bốc lên Hữu muốn lao vào nhà tắm để rửa tay Nhưng lần này lúc vừa quay đầu lại thì gã kinh hãi đến nghẹt thở Bởi ánh sáng của ngọn đèn hắt ra từ cửa phòng Cứ lập là lập lòe Như là bị chập điện ấy. Không lẽ là có đứa nào Ở trong buồng ngủ của mình Bởi vì khi ánh sáng vừa lóe lên Dưới cái khe cửa buồng ngủ Hữu nhìn thấy đúng là có một đôi chân Một đôi chân đang đứng lù lù ở đó Hắt xuống Giật mình khi nhận ra cánh cửa Nó đang cót ca cót két Một lần nữa mở ra Rồi hé hé thôi Hữu chậm chạp Lần từng bước từng bước tới gần khung cửa Khi chỉ còn cách cửa buông chừng 1 mét Gã quỳ dạp xuống Đưa bàn tay áp xuống sàn Khuôn mặt cũng áp xuống nền nhà lạnh toát Hé mắt nhìn qua Khe cửa hẹp Xuyên vào bên trong Để xem là có đứa kẻ gian nào đang dình mò bố mày Cái cảm giác kinh hoàng tột độ nó bùng lên như một ngọn lửa Bởi vì mới chỉ hé mắt nhìn xuống thì bất thình lình Trong khoảng trống chỉ độ 4cm Ở dưới khe cửa Một con mắt Đúng là một con mắt trắng dã đục ngầu Xuất hiện Nó cũng đang nằm dạp xuống mà nhìn thẳng vào hữu Bất ngờ cánh cửa mở choàng ra. Từ trong bóng tối đó, không nhìn rõ nhân dạng, chỉ có duy nhất con mắt. Con mắt vàng khe khe với một cái bóng đen cao lớn. Trồm thẳng về phía Vũ. Trồm thẳng về phía Hữu. Không, không, Cùng lúc, Hữu giật mình choàng dậy. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Gã nhận ra là mình đã ngã lộn cả xuống dưới nền nhà Cố nốt khăn nước bọt kiềm chế cơn hoảng loạn Còn chưa kịp định thần thì hữu dùng mình nhộm dậy nhìn ra ngoài sân Bởi vì hình như là có tiếng đứa nào đang quét sân Quáy lạ Vợ con thì về quê Mình thì ở một mình Nhà thì là nhà riêng Thế mà làm chó thì có cái đứa nào đang quét sân loẹt cả loẹt quẹt Nhất là lại vào lúc đêm hôm thế này Hữu nghĩ bụng hay là mấy con mụ lau công. Bữa này nó khó ngủ, nó đi quét đường sớm. Lẫn trong đó, tiếng gió vi vút thổi qua khe cửa. Hữu tự nhiên nhớ ra một điều gì đó. Cái kiểu quét lê trổi này không giống như là mấy con mụ lau công ở khu mình mà nó rất giống. Rất giống cái tiếng trổi quét mà thỉnh thoảng thằng Vũ Nguyện ở bến xe. Nó hay quét, gom những giác rưỡi lại. Rồi chia tay cười hè xin tiền mấy bà lao công ở bến. Hữu hắt hơi dùng mình mấy cái. Cái gì thế? Đ đứa nào đây? Đứa nào đây? Đứa nào không ngủ đêm hôm làm cái đéo gì ở ngoài đây? đây bộ bộ bố, bố, bố mày không cần quét dọn gì cả. Về mẹ chúng mày đi. Gọi thêm mấy lần nhưng không có tiếng ai đáp lại. Tiếng quét sân loẹt loẹt loẹt quẹt Sau một hồi im lặng lại vang lên tiếp Hữu không dám đi hẳn ra ngoài Gã tưởng Th Thằng nào đang quét Thì, thì, thì, thì ra đây tao bảo nè Tao bảo này Hữu nhìn ra ngoài liếc liếc qua cửa sổ Dưới những tán cây trong vườn đang đung đưa Vì gió bắt đầu nổi lên vi vút vi vút Hữu dùng mình rác rửa lâu ngày Làm sao mà nó lại tụ hết vào sân nhà gã như thế này? Này! Đứ, đứa nào treo bố mày đây? Gã chấn tĩnh, sỏ chân vào đôi dép. Dón rén đi ra cửa, tim thì đập như trống bỏi. Ở ngoài sân, dưới ánh sáng mờ mờ, im phăng phắc, chưa làm gì có gì đâu nhỉ? Bố mày ra một đánh chết mẹ mày nhá Chỉ có tiếng của Hữu văng lên trong bàn đêm tịch mịch Nghe đến trói tai và lạc lõng Như thể đáp lại Hữu Âm thanh quét sân kia im bặt Như đang chờ đợi Hữu Nhìn ra quét qua góc vườn Cũng không thấy có gì cả Chỉ là không gian mù mịt Bởi những tàn cây ôm tùm Hữu nghĩ không có đứa nào mà dỡ người Trong lúc nửa đêm Nó lại ra nó trêu mình Rồi nó trốn vào vườn cây như thế kia Một ý nghĩ lé lên ở trong đầu hữu Gã lấy can đảm nói Này Đứa Đứa nào ấy Ra đây bố bảo Ra đi Vừa dứt lời thì gã cảm thấy Bên tay của mình nóng giật Tựa như là có ai đó thổi hơi vào Mí mắt của gã giật giật Ai đấy Không có tiếng trả lời Sự sợ hãi tột độ Đang dâng dần lên Mỗi bước chân của hữu bước ra dẫm lên nền đất ẩm như phụ họa cho nỗi lo âu. Có lẽ là trời chuẩn bị chuyển mưa rồi, gió thổi lên lồng lộng. Cái mùi ai ai tanh tuổi không biết là mùi hơi đất hay nó giống như là cái mùi hôi thối từ cái hô xí tỏa ra bốc vào trong nhà làm cho hữu dùng mình. Tự nhiên hữu nhớ đến vợ của gã hay cằn nhằn nói cái chuyện cái hô xí đòi bịt nó lại. Ở ngoài phố người ta đã xây hố xí tự hoại rồi. Thế mà loanh quanh ở nhà gã vẫn cứ làm cái hố xí hay ngăn. Nói chứ mùa hè mà mưa nhiều nước nó danh lên. Cứt đái nó trôi đầy cả sân. Hữu cũng định sắp tới đến lượt mình mà lấy được tiền công quả từ thiện ở chỗ cái miếu thờ thằng Vũ Nguyện. Mình về nhất định là mình sẽ lắp cái hố xí tự hoại để cho vợ con nó được mát đít. Khi chỉ còn đến cách chỗ cây ổi vài bước chân, hữu dừng lại. Bởi lẽ gã thấy chi chít trên cành ổi, xuất hiện những dấu bàn tay, bàn chân đen kìm kịch, tanh tuổi như là chát dầu lên Gã nốt nước bọt. Ai đây? Đi, đ, đ, đ, đ, đứa nào treo bố mày đấy? Đứa nào treo lên cây nhà bố đấy? Ở bên kia, bỗng nhiên cái cánh cửa bếp của nhà hữu nhìn ra ngoài vườn này, nó cứ cọt cả cọt kẹt, cọt cả cọt kẹt đưa qua đưa lại. Trời bỗng nhiên lặng gió, thế nhưng điều kỳ dị lại tiếp tục xảy ra. Bởi vì không có gió mà tại sao cái cảnh ổi nó rung lên vần bật. Nó không phải là rung vì gió đâu mà cứ như kiểu có cái đứa nào nó đứng ở trên cành ổi, nó đang nhún nhảy. Hữu từ từ đưa mắt ngẩn lên nhìn. Ánh mắt của gã như là người bị thôi miên, hoàn toàn mất hết chủ động Gã ngơ ngác mặt mũi gã đờ cả da, tay chân buông thẳng như người mất hồn. Bởi lẽ, lù lù ở trên cành ổi đó xuất hiện một cái bóng, một cái bóng leo đa leo đeo. Đứng ở đó, một con mắt trợn tròn, trắng ơn ẩn, một cái khóe miệng nhẹo cả ra cười hình hạch và một cái dây thần từ từ thòng xuống từ cành ổn. Bên nhà ngoài, vợ hữu đang thiêu thiêu ngủ chợt nghe có tiếng kéo kẹt như người đưa võng. Âm thanh đều đều chậm rãi. Thế nhưng nó lại khiến cho thị bứt rứt khó chịu. Mắt nhắm mắt mở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thị mệt mỏi ngồi dậy, nhìn qua mần đêm dày đặc ra ngoài mảnh sân tâm tối. Tối nay trời nổi rông, thời tiết dịu mát hẳn. Thế nhưng cây mát ấy lại mang theo hơi nước lạnh lẽo thấm và ra vào thịt. Gió thổi qua kẹ liếp đan thua tạo thành những tiếng giít như là tiếng người ta huyết sáo. Bóng tối ở trong sân như đập quánh, những tán cây cứ đung đưa như là những bóng người khổng lồ. Trong không gian mở tối, thì bất chật dùng mình bởi một bóng người đang lững thững bước vào trong sân. Cái dáng rong ròng cao, lưng hơi gù gù. Chỉ nhìn thấy lờ mờ trong bóng đêm nó, thì nhận ra ấy là chồng thị. như là có điều gì đó không ổn Bởi cái cách chồng thị bước đi hôm nay nó hơi lạ Từng bước chân nặng nề Khật khừ Tựa như là đang kéo lê một thứ gì vô hình Ở đằng sau Đã vậy hai cánh tay buông thóng Vắt vẻo theo mỗi nhịp bước đi Cái đầu cúi gầm Thỉnh thoảng lại dừng lại Tựa như đang tìm kiếm Vợ hữu định gọi Thế nhưng cổ họng của thị nghẹn lại Cảm giác lạnh toát chạy dọc qua sống lưng Sao hữu lại lần mò ở đây vào lúc nửa đêm nửa hôm khuya khoát? Câu hỏi còn chưa có lời đáp thì thị hữu thấy chồng dừng ở giữa sân. Gã mới từ từ quay đầu về phía cửa sổ nơi thị đang ngồi. Trong bóng tối, thị không nhìn rõ mặt chồng nhưng có thể cảm nhận được đôi mắt đang nhìn mình chầm chầm. Cái nhìn trống rỗng. Gã đưa tay chỉ về phía thị, bàn tay của gã gầy guộc trắng bạch nổi bật trong bàn đêm. Ân thanh kéo cả kéo kẹt lại vang lên Lần này thì nó không giống như là tiếng đưa võng Mà nó giống như là tiếng dây thừng nghiến vào thân gỗ vậy Kéo cả kéo kẹt Kéo cả kéo kẹt Tựa như đó là nhịp đếm cho một vợ kịch đáng sợ Tim của thị hữu đập loạn Làm sao mà chồng thị ở đây Từ nhà của chồng Đến nhà bố mẹ đẻ thị những gần 10 cây số đi bộ thì cũng phải đến 2 tiếng đồng hồ thế mà giữa đêm khuya thanh vắng thế này mà sau lặn nội đi bộ đến không thấy xe cộ gì đâu Th thị ngơ ngát run dậy M mình đấy mình ơi mình lấy vào không Sa sao mình đến đây được Mình, mình đi từ bao giờ Mà không bảo em đấy Bóng người kia vẫn lầm lũi Không đáp Rồi đột nhiên Hắn ngẩn mặt lên Giữa ánh trăng xanh Khuôn mặt của hắn hiện ra Với làn da trắng bềnh bạch Tựa như là người đã mất hết sinh khí Đôi mắt hắn sâu hoăm hoám tối Như là cái hố thịt không đánh Cái nhìn tựa như là xuyên có bóng đêm Chiếu thẳng vào thị Vợ hữu giật mình Mình ơi Mình Có gì mình vào đây với em đi Sao lại đứng ở đây một mình thế Mình Mình giả nhờ em xem nào Hữu Vân im lặng Dưới ánh trăng Thị có thể thấy rõ cái dáng đi gầy gọc Phụ họa cho vẻ tiểu tị Là đôi gỏ má nhô cao Làn da tái nhợt Bọc lấy xương Trông cứ như là một cái xác ướp vừa đội màu sống dày Kìa mình Thế đến rồi thì vào nhà đi thôi chứ Mình ơi! Tiếng của thị hữu vang lên trong đêm tịch mịch. Nhưng dường như chẳng ai nghe. Ăn nhà vẫn im lìm. Từ bố mẹ đẻ cho đến cả bọn trẻ con. Cũng không thấy động tĩnh gì. Tựa như là tiếng của thị đã bị nhốt chừng. Thị toan nhào ra sân. Nhưng có một thứ sức mạnh giữ chặt lấy đôi chân của thị. Như là có vô số bàn tay lạnh ngắt từ trong bóng tối túm lấy thị vậy. Mình ơi! Sao, sao lại ra nồng nội này? Sao lại ra nồng nội này? À? Mình, mình mình ơi! Trước mặt thị trên mảnh sân u mờ lạnh ngắt Hữu chậm rãi đi lùi về phía gốc cây ổi già Khuất dưới bóng cây đen thẫm Quần quại là những hình bóng ma quỷ Vợ hữu thấy chồng mình lấy đâu ra một sợi dây Cứ chậm chậm đi như là người bị mộng du Gã vắt sợi dây lên cành cây Rồi từ từ trồng cổ mình vào Trước con mắt bàng hoàng Thị hữu thấy chồng mình từ từ ghi người xuống. Sợi dây căng ra. Xiết lấy cái cần cổ. Canh ổi oan mình vì trọng lực. Cứ kêu lên kéo cả kéo kẹt. Những âm thanh ghê gớm. Thị hữu kinh hãi nhận ra cái tiếng động đánh thức thị. Nó chính là tiếng dây thừng đang cọ vào thân gỗ chứ còn đâu. Cho đến khi hữu... Đã bắt đầu tắt thở lưỡi tím tái thẻ ra Hai mắt đã trận trừng vì đỏ ngầu tụ máu Trong mắt như muốn lòi cả ra như con ốc nhồi Thị mới hét lên một tiếng Rồi ngã nhào xuống đất Tiếng hét của thị đánh thức tất cả mọi người Hai đứa con thị ngơ ngác ngồi dậy rụi mắt nhìn mẹ Bố mẹ thị từ bên buồng bên chạy sang Làm sao thế Mày làm sao thế hả con? Con ơi Ông cụ hỏi giọng run run, phải lai like mấy lần, thị hữu mới mở mắt thồn hèn. Ôi thầy ơi, thầy ơi bu ơi, ở, ở, ở, ở ngoài sân, chồng con, chồng con treo cổ ở ngoài sân. Ông cụ vội vàng mở cửa chạy ra, thế nhưng chỉ vài giây sau ông quay vào. Ông quát ầm lên, tiền sử bố nhà mày, mày ngủ mê rồi mày nói linh tinh, ngoài sân làm đếch gì có ai. Chồng mày nó ở nhà mày chứ nó mỏ sang đây làm gì hả? Vợ hữu vùng dậy chạy ra cửa thì quả nhiên ngoài ấy trống chân Chỉ có bóng cây ổi đung đưa trong gió chứ làm gì có ai đâu Còn trước kịp hoàn hồn thì một lần nữa thị rú lên Kìa kìa, kìa kìa chồng con ở ngoài cổng kì kìa Tất cả cùng nhìn ra nhưng ngoài ấy cũng chỉ có bóng tối bít mùng Cuối cùng thì bà mẹ đẻ mới bảo Thôi mày ngủ đi con Có khi mấy hôm nay thời tiết nó thất thường Cho nên mày mệt quá mày sinh mộng sinh mị Chứ thầy bu có thấy cái gì đâu. Thị hữu không nghe. Vì trong lòng của thị dâng lên nỗi bất an khủng khiếp. Thiêu đốt con tim. Thị giặt lấy cái cây đèn bão treo trên cửa. Tóc tai rối bù quần áo sọc sạch. Vừa khóc vừa chạy thẳng về nhà. Ông bố đẻ cũng vội vàng đuổi theo con. Hàng xóm láng giềng người ta thấy nhốn nháo. Cũng bắt đầu lục cục trở dậy. Ra hỏi han tình hình. Ông cụ chỉ kể vắn tắt mọi chuyện Rồi mấy người cuốn cuồng đuổi theo thị hữu Chả biết là chạy bao lâu Hay là đi nhở xe như thế nào Lúc về đến nơi Cảnh tượng ban đầu khiến cho tất cả mọi người sừng sốt Mặc dù là nửa đêm Nhưng cánh cổng đã mở toang để ngỏ Cái bản lề khô giàu vẫn còn kéo ca kéo kẹt đung đưa Cảm giác như là đây là căn nhà bỏ hoang từ lâu Mặc dù là thị cũng mới chỉ về nhà đẻ Đâu có đó hơn ngày Ông bố vợ nhìn vào trong căn nhà thăm thẳm Mà tự nhiên Trong dạ trong bụng của ông cứ lo Ở hay cái thằng này Nó đi đâu mà để nhà cửa Nó toan hoang thế này nhở hữu hữu, hữu hữu Hữu Thị hữu lúc này như đã hóa điên Thị lùng sục khắp nơi tìm chồng Các đèn bão trong tay của thị dọi vào những góc tối, những nơi ẩn nấp. Từ sau cánh tủ cho đến tận dưới gầm giường, thị tìm kiếm lục lọt nhưng chẳng thấy dấu vết. Căn nhà lúc này im đến giận người, chỉ có tiếng bước chân nháo nhào. Ông bố vợ bắt đầu hoảng hốt. Hứa ơi! Mày, mày ở đâu đấy quân ơi? Hứa ơi! Vợ hữu lúc này cũng hét lên trong tiếng nước nghẹn ngào. Trong linh tính của thị. Thì chồng thị chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi. Mình ơi! Mình, mình ơi! Mình ở đâu? Mình ở đâu? Mình thưa cho em đi Mình ơi! Mình ơi! Tiếng gọi thất thanh đánh thức những người hàng xóm quanh đây. Ánh đèn dầu. Lần lượt được châm lên. Kèm theo đó là ánh đèn pin lên xô chiếu long loáng. Chẳng mấy chốc cả xóm... Nhốn nhà nhốn nháo Mọi người đã ủa ra Trên tay của họ cầm đủ thứ đèn đuốc Cầm các bà Cầm các bà ơi Giúp giúp cháu tìm chồng cho với Giúp cháu tìm chồng cho với Một người hàng xóm thấy thị hữu khóc lóc Thương quá cũng vội vàng chạy về xuôi người nhà Thằng cả thằng hai đâu rồi Chúng mày Chúng mày hộ đi tìm thằng hữu xem nào Này ông Ông chạy đi sang mấy nhà nữa gọi người ta Xem đi tìm thằng hữu xem nào Vậy là đoàn người với đèn đuốc loang loáng tỏa ra khắp nơi Tiếng gọi nhau váng lên cả xóm Có người còn chạy cả lên trên phố lùng sục đấy Thậm chí cả bụi cây bờ cỏ đống rơm cũng bị bới bung Có người còn chạy ra tận Nghĩa Trăng mà tìm Sợ rằng không khéo thằng Hữu là bị ma giấu Thế nhưng tất cả đều vô vọng Cho đến khi Đêm đã dần tàn Trời đã bắt đầu hưng hẳn ngoài kia Những người tìm kiếm đã lần lượt trở về, khuôn mặt của ai cũng ủ rũ và mệt mỏi. Vợ hữu ngồi canh ở bên bếp, hai mắt đỏ hoe, tiếng khóc tức tởi của thị hòa cùng với tiếng côn trùng giả dích ở ngoài vườn, tạo thành một bản nhạc tăng thương lẫn trong sự u hoàn. Trời đã sáng hẳn, ông bố vợ cũng mệt mỏi quay về. Thấy con gái vẫn đang ngồi khóc, ông sốt ruột thở dài. Định đi ra ngoài vườn tiểu, bước đến chỗ cánh cửa hướng ra ngoài vườn, nhìn ra đầu bên kia là chỗ cảnh ổ. Ông khựng lại, bởi ông ngửi cái mùi ai ai khó tả xộc ra. Tò mò, ông liền đẩy mạnh cánh cửa, lập tức ông hét lên bởi lẽ, trước mặt ông, thi thể của thằng con rể đang treo lủng lẳng lủng lẳng ở ngay trên cảnh ổi, chỗ trước cửa hồ xí. Sợi dây thần cỏ vào cái cảnh ổi nghe tiếng kèn kẹt kèn kẹt khuôn mặt nó tím bầm Con mắt trận ngược cái lưỡi thả lè cả ra Máu đen khô từ những cái lỗ cứ thế Mà nhẻo ra Lỗ mũi lỗ tai Rồi cả khóe mắt Hữu đã chết từ đêm qua Ngay chỗ cái cành ổi trước cái hố xí bỏ hoang Trong khi cả xóm không biết thì đi tìm khắp nơi Anh ơi, anh, anh Hữu ơi, anh ơi, tên này, tên này rồi em biết sống ra làm sao, em biết sống ra làm sao Ngay trong ngày hôm ấy, cái đám tang được tổ chức, vợ con của Hữu cứ đỏ đẫn Lúc người ta kiểm tra hết tất cả những di vật còn lại của Hữu Người ta cũng giật mình khi thấy Ở trong cái hòm tôn Có một mớ tiền Mà kỳ lạ lắm Sao hữu chả biết là để danh kiểu gì Mà lại để danh toàn là tiền lẻ Toàn cỡ năm 10.000 Có mấy bà mấy cô Là những người quen đi đền Đi miếu bảo với nhau Này Hay là Hay là thằng hữu nó lấy trộm tiền công quả Ở chùa miếu nào nhỉ Đó mẹ cái kiểu mà cái tiền vừng thế này thì chỉ có thể là cái tiền công quả ở, ở chùa miếu thôi. Vừa nghe đến đây thì Thị Hữu tự nhiên dùng mình. Nhớ lại câu chuyện hôm trước lúc đêm nằm vợ chồng tỉ tê với nhau. Là Hữu cùng với mấy anh chị em. Chỗ thân thiết ở ngoài bến. Đã bày ra cái âm mưu kiếm chắc được kha khá từ cái miếu của thằng Vũ Nguyện. Chả có nhẽ nào. Về chuyện cái miếu thờ của Vũ Nguyện, sau sự kiện kết chết của Hữu Út, nó đã lên đến đỉnh điểm của sự ma quái. Tất cả bị bùa vây bởi sự u mờ, thành ra là người ta kiêng, người ta chẳng dám lui tới. Trừ ngày rằm mùng 1, có người đến thắp cho nó nén hương, dân nghiện ở trong bến, dỉ tay nhau. Vào những đêm mưa gió, người ta vẫn thấy lờ mờ một bóng người ngồi trước cửa miếu. Tay soàn soạt soàn soạt đếm tiền, hoặc có khi thì nó đứng, nó nghêu ngao hát những câu quái dị, có khi nó cười Khanh khách. Có những người nửa đêm đi chuyến xe từ xa, còn đang lơ ngơ lát ngát ra khỏi bến thì bỗng nhiên, loáng thoáng họ nghe trong không gian có tiếng loẹt quà loẹt quẹt của người như là đang quét trổi dễ. Người này còn đang nhìn ngược nhìn xuôi Xem là đêm hôm mà tại sao lao công còn quét Thế nhưng bến xe thì vẫn vắng tanh vắng ngắt Không một bóng người Cho đến khi Ngay bên tai Có tiếng nói Hê hê Hê Anh ấy, Cho em xin lòng nghìn Cho em xin lòng nghìn em làm một bi <cười> Người ta bảo nhau, ấy, linh vật của bến xe là vẫn còn đấy. Nó giống như là một lời nhắc nhở về sự trừng phạt khủng khiếp dành cho những kẻ tham lam giả dối. Dám lợi dụng linh hồn của người đã khuất mà trục lợi đấy. Trên đời này, nhân quả nó tồn tại cả. Cũng chẳng ăn không ăn hỏng của ai cái gì đâu. Đặc biệt là của những người đã khuất. chuyết. Kính thưa quý vị và các bạn, tập ngày hôm nay thì nó hơi ngắn một tí. Nhưng mà nó cũng đủ đúng không ạ? Nó có đầy đủ những cái tình tiết ma quỷ. Và chúng ta uh, có lẽ là là cũng nhận ra một cái bài học Từ một cái chết của một thằng nghiện Nó thể là một cái bài học à, Đối với tác giả Lê Tuấn Vũ thì Các cái câu chuyện nó mang đậm Một cái tính thời sự Nó mang rất là đậm cái tính thời sự à, Trong mỗi một câu chuyện Mang tính thời sự thì nó đều có một cái bài học Nó nhỏ nhỏ Ở đó đúng không ạ à, Những cái kẻ mà bây giờ cái việc mà kiếm chắc từ cái chết của của Vũ Nghiệm thì đều phải trả giá cả. Còn tất nhiên có lẽ là sau này thì, thì cái cái linh hồn của Vũ Nghiệm thì nó cũng chỉ gọi là hiện ra nó trêu chọc mọi người thôi chứ nó cũng không có hại gì ai đúng không? Nó chỉ gọi là trêu chọc mọi người thôi. Đấy. Còn đây nó chỉ là chuyện thôi nha các bạn. Bến xe Thái Nguyên thì Tôi thực lòng với các bạn là nếu mà anh em nào mà mà mà, mà sinh ra mà sinh sống ở Thái Nguyên trong cái giai đoạn bối cảnh của chuyện thì cũng biết là cái nơi đó thì nó rất là phức tạp, giai đoạn đó nó phức tạp lắm. À, cũng chính là cái giai đoạn mà tôi đang đi học ôn thi đại học. Ở ngay sau bến xe thì cái dặn đấy tôi nhớ là có một cái lò, có mấy cái lò liền, mấy cái lò luyện thi. Thì thú thực là giai đoạn đó sợ lắm các bạn. Uh, đi ôn thi đại học thì thường thường cứ Tết ca của tôi học là từ 5 giờ đến 7 giờ Nó tối nghiện nó ngồi như chim sẻ đó các bạn Nó ngồi như chim sẻ Ở dọc đường luôn Cái này thì Anh chị em nào ở đấy Thì thì xin con lại Thông tin chính xác của tôi Nó ngồi như chim sẻ dọc đường luôn Nó xin đẻo Đúng thật Anh bảo ơi, Nó chặn xe mình lại Vậy cho anh xin lòng nhìn Đấy là chuyện thật Cái hình ảnh của Vũ Nguyện Là hình ảnh của những thằng nghiện thật Ở trong giai đoạn đó Thứ nhất là xin tiền của học sinh sinh viên Thứ hai là xin tiền Của mấy ông già bà cả đi chợ Thứ ba là xin tiền của khách uh, Vãng Lai Tức là khách từ các nơi đến bến xe Xin đẻo si lanh thì khắp mọi nơi. <cười> ờ khắp mọi nơi luôn. Nói không phải đi yêu cho anh em ở những cái chân cột điện ở si lanh á nó vứt la liệt. Ở chỗ xung quanh cái khu vực phụ cận thì có những cái, cái bụi những cái bụi chuối đó các bạn. Cây chuối si lanh nó cắm nó cắm như nó cắm chi chít luôn quanh cái cái cái cái cây chuối á đấy là thật Tất cả những cái hình ảnh Mà tác giả vẽ ra trong truyện Về cái vấn nạn xã hội Giai đoạn đó là thật <cười> Sau này Trường An ơi em đừng spam Anh vừa mới đọc xong mà Trường An anh Em spam cái thằng này Đây anh vừa mới đọc xong mà Đấy Nó là thật luôn các bạn từ nghiện ngập cho đến gái gũ là là có nói thật lòng của anh chị em là giai đoạn đó tôi tôi đi vào đó là tôi rất là sợ đến mức mà sau này ông bà già tôi lo quá thì mặc dù là cái nơi cái nơi mà mà, mà mấy cái lò đó cũng là mấy cái lò rất là uy tín ở cái thời đấy ở cái thời đấy Thì cái lò những cái lò đó là cái lò rất là uy tín nhưng mà bố mẹ tôi lo quá cũng không không không không để tôi hơi ôn ở những cái lò đó nữa thì cho tôi về gần nhà để học ở những cái lò nó nó kém hơn một tí nhưng mà nó an toàn hơn mặc dù là con trai thật nhưng mà lo lo cái việc là mình bị trong nó xin đẻ là một chuyện Đe dọa nguy hiểm là một chuyện mà lo lo hơn Bởi vì các bạn biết là thanh niên mới lớn Tiếp xúc với những cái như thế rồi không khéo sợ là bị chúng nó rụ rỗ Thế nên là Cả mấy thằng đi học Mấy đứa đi học ở lò đấy là bố mẹ Mấy ông bố bà mẹ là bàn nhau Là Thôi Cho chúng nó Về Chứ không ở trên đấy trước mấy cái lò đấy là những cái lò lớn Ở cái thời của chúng tôi đó Ừ. Thì cái này thì chắc là những anh chị em nào mà Mặc dù xa nhưng nếu như Ví dụ học ở Đại học Y này Học Đại học Thái Nguyên này Học ở Đại học Sư Phạm này Thì đều biết Là cái giai đoạn đó nó phức tạp như thế nào Vô cùng à, Cực chẳng đã mới phải Phải đến đấy thôi Chứ còn Mình cũng thực sự là tôi cũng không hình dung được là những cái, Những người dân sống ở cái khu vực phụ cận đó thì họ như thế nào tại vì mình cũng chỉ gọi là đi qua đấy thôi rồi là mình cũng chỉ là học ở đó có 2 tiếng ở lò. Thì thú thực là tôi cũng không thể nắm hết được hoàn toàn ở đó. Thế nhưng mà mình mình mình mê loáng thoáng mà mình đã thấy như vậy rồi thì không biết là những những người dân sống ở đó thì họ họ, họ cảm thấy như thế nào Họ sống như thế nào nữa chứ nó phức tạp. Kinh khủng Đó. Mày nói phép Bến xe Thái Nguyên Làm gì có cái tình trạng à, Nếu mà Như thế thì chắc là ít tuổi thôi đúng không Em còn ít tuổi đâu không em trai à, Em có thể Nếu như em là người Thái Nguyên Thì em có thể đi hỏi Em có thể đi hỏi những người lớn hơn em Cha, chú em chẳng hạn Hỏi bố em chẳng hạn Hoặc là những người lớn tuổi hơn em thì sẽ biết Cái giai đoạn đó nó như thế nào cái cá nhân anh là sinh ra và lớn lên Anh mặc dù thì không phải là người gốc ở Thái Nguyên Nhưng mà cha, chú, cha anh Thoát ly lên đây Anh sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên Thì đó là cái giai đoạn Thực sự là anh trải qua đúng cái giai đoạn Thời thanh niên sôi nổi của anh luôn ừ. Thời thanh niên sôi nổi của anh luôn Cho nên là anh biết rất là rõ <cười> Nó có một số cái điểm nóng Rất đáng sợ à, chân, chân cầu da 7 Biến xe Rồi đường tàu ở gang thép Nó ngồi như chim sẻ các ông ạ Nó ngồi như chim sẻ Ở buổi tối Xin đèo Rồi là nói không phải điêu các bạn nó không phải điều trừ cái bát cho chó ăn mà bằng cái bát bát sắt cho chó ăn ấy. mà để họ ra nó cũng lại nó cũng nhảy. Không còn cái gì nó nó không nhảy nữa. La liệt nghiện. Cứ thấy ví dụ có hai anh thanh niên á, hai anh thanh niên chạy xe nát nát nát dừng lại khịch phát à cầu bà đa ờ 3da công d3da đã có rồi chứ đừng nói là cầu ba đda d3da nó cũng có nữa à chứ đừng nói là cầu Ba đda gì cứ thấy mấy anh ạ là đi đến đến đến cái chỗ gần bến xe đó chắc là chỗ đó là lúc đó là có cái tụ điểm bán Lên đó một hồi sau đó là đứng úp mặt vào tường luôn Không phải chui rúc vào cái chỗ nào kín kín gì đâu Đứng đó Úp mặt vào tường Cứ anh nọ lấy ven cho anh kia Anh nào mà mới mới Thì Còn lấy ven được ở tay ừ, Anh nào mà kiểu Gọi là cũng là lính có nghề rồi Thì còn lấy ven ở tay vẫn còn thế Nhưng mà là lính mới Gọi là có nghề thôi Anh nào mà gọi là Gọi là lính cụ Ý tôi nói đây là lính nghiện đấy nhá Đấy, đấy là một cách gọi Đấy là một cách gọi nha anh em Đừng hiểu lầm Đấy là một cách gọi Đó Gọi là lính cụ rồi á Thì cái ven ở tay nó không còn nữa Nó không còn nữa Nó chỉ còn có mỗi cái ven ở bẹn thôi Ờ Thì Tụt cái quần sơ sơ xuống Cái là xử lý luôn Nó nhanh lắm Cái anh nhanh lắm Lấy ven nhanh hơn bác sĩ nữa Bác sĩ còn chưa chắc đã lấy ven nhanh bằng Nhanh lắm Xong cái là lên xe đi tiếp Rồi ơi Nó thật sự nó kinh hoàng lắm ờ, Ở dưới gang thép chỗ tôi thì Cái khu nhà tôi đây Anh em có nhớ cái bữa tôi livestream Thì dưới khu nhà tôi một đoạn là có cái đồi thơm ma đó. Thì Có một cái xóm Cái hồi đấy, cái xóm đấy Là nhà tôi ở dưới đấy và là xóm tệ nạn. Hầu hết thanh niên ở cái giai đoạn đó lớn lên thì 10 ông thì đến 11 ông nghệ. Trong đó thì chắc là cho đến bây giờ thì chắc là còn sót lại một hai ông. Còn không sạch hết. Tạch hết cộng nghệ. ngày xưa có ấy chơi các Phật thuốc thang nào thì mình mình không mình không không không chuyên về cái mảng đấy mình cũng biết nhưng mà nó hay sốc. À. Rồi nếu như anh em nào mà ở khu vực ăn thép Sẽ biết cái đường tàu Cái đường tàu uh, gọi, gọi là cái đường tàu bãi than Hoặc đường tàu 6 đồi Nó có một cái bốt trực tàu Thì ngay sau cái bốt đó Nó có một cái điểm gọi là, gọi là điểm chết của mấy ông Nguyện cứ ra đó chích Sau đó là sốc thuốc Sau đó là sốc thuốc Là chết luôn nằm cổng queo Cứ lâu lâu lại có ông nằm chết cổng queo sáng Người ta ngủ dậy người ta phát hiện nằm chết cổng queo Ngay ngay đằng sau cái bốt đó Ngay đằng sau cái bốt gác tra trực tàu á Phải nói là nhiều lắm đó các bạn Nhiều lắm luôn Chết rồi đó à. Cả xóm nghiện Thanh niên cứ lớn lên là nối đuôi nhau nghiện à, Cho đến bây giờ thì tôi vẫn biết một ông Tôi hình như ông sinh năm 81 hay 82 gì đó cũng Gần gần khu nhà tôi thôi Thì Để mà nói là cái tuổi nghiện của ông ấy Thì nó cũng, nó cũng chỉ kém tuổi đời tí Lớn lên cho ai lớp 6, lớp 7 là đã bị đưa vào đời rồi Thế mà ông đấy thì được cái Những ông nào mà còn sống từ ngày xưa Đến đến bây giờ Thì là những ông chơi gọi là đỉnh cao đấy Những ông đấy gọi là đỉnh cao, ông biết cách chơi Chứ còn hầu hết là rơi dụng hết Còn những ông mà còn sống được đến bây giờ gọi là nghiện cụ ấy những ông đấy là đỉnh cao Ông biết cái chơi không không chết Thế nhưng mà để mà tính cái tuổi nguyện của ông Thì có khi ông còn về hưu được rồi Ông có hưu trí được rồi Đấy <cười> Cực kỳ phức tạp Sau đấy Thì Các bác lãnh đạo Cũng có những cái chính sách mới Những cái quyết sách rất là quyết liệt Những cái đối sách rất là quyết liệt Đã có một cái giai đoạn gọi là giai đoạn truy quét các bạn Có những giai đoạn truy quét Truy quét rất là gay gắt Gia quân quyết liệt luôn Mà dẹp hàng loạt Tôi đã từng chia sẻ với anh em rồi đó Nói không về điêu chứ Xe chạy à, quích, Dừng lại phát là uh, Hình sự hay là Phòng chống tệ nạn là họ xuống Họ ăn mặc thường phục có Họ ăn mặc quân phục có Là xuống có phân biệt là đeo bằng cái cái cái cái cái giải nếu mà mặc thường phục đeo bằng cái cái cái băng đỏ này chạy vào bắt bắt còng luôn, bắt thằng này cái còng luôn vào vào vào ví dụ cái hàng rào sắt còng ở đây đã, bắt tiệp bắt bắt quyết liệt luôn thì cái giai đoạn đó phải nói là người dân rất là ủng hộ. rất là ủng hộ luôn. rất là quyết liệt và làm sạch thành phố thì thú thực lòng với anh em rằng cho đến cho đến bây giờ thì cái việc tệ nạn thì ở bất kỳ đâu nó cũng có thôi, cho dù là thành phố lớn hay thành phố nhỏ hay tỉnh hay là ở quê thì nó thật là tai tệ nạn thì thời nào cũng có đâu cũng có. Tuy nhiên rằng là nó nó nó cũng như tất cả mọi nơi thôi thì hiện tại thành phố Thái Nguyên cũng được coi là một trong những cái thành phố an ninh trật tự rất là tốt. Như nhà tôi thì Thì nếu mà anh chị em nào mà biết Cái khu nhà tôi mà đi qua thì thấy ấy, Ô tô để đầy Họ để đầy những cái nhà giàu Họ để ngay ngoài đường thì không không bấn gì Chứ mà ngày xưa đó các bạn Ngày xưa đó Dừng xe máy Đi vào mua cái Cái gì trong tiệm tập hóa chẳng hạn Má bước chân Dừng xe máy bước chân hai bước quay lại Nó biến mất luôn rồi Chứ đừng nói là đi vào đến lúc đi ra nha à Đến khi mà tôi lớn lên tôi đi học đại học năm thứ nhất là ông già tôi mua cho tôi con Suzuki Smart Con Suzuki Smart thì cái có một cái giai đoạn là nghin nó bóc à, nó móc nó móc cái cục gì nhỉ cục bán dẫn à, nó móc cái cục bán dẫn nó móc nhanh đến mức như thế này tôi dừng xe tôi vào tôi tôi tôi tôi, tôi mua cái bút tôi mới bước được có vài bước thì thấy cái bà cái bài ơi cái cái thì bảo sao đấy sao đấy cô Nó, nó, nó làm gì xe mày thì nó đi mất rồi Tôi nhìn mà xe cháu vẫn đây có làm sao đâu Thì mình vào mua đến lúc mình ra mình nổ máy không nổ được Thì ông chú ông xem mà nó móc bố mất cái cục bán dẫn rồi Tức là nó nhanh đến mức như thế à, Nó nhanh đến mức như thế các bạn <cười> Sao dạo này Hoài Đức nhiều nghèo thế tôi <cười> Tùng Lâm Mình ở tận trên Thái Nguyên Mình không biết hỏi Đức như thế nào à, Mình không biết hỏi Đức như thế nào cả Mình ở tận trên Thái Nguyên cơ Nên nay thì phải hỏi các, các bác lãnh đạo ở dưới đấy Còn nhanh hơn cả thợ sửa xe nữa Thì thú thực lòng Anh em lớn lên ở Cái giai đoạn đó Thì sẽ biết là uh, uh, sẽ biết là nó, nó nó nó nó phức tạp như thế nào có lẽ là là sẽ không bao giờ quên được đúng ạ uh, các bạn sinh viên các anh các chị uh, sinh viên cái giai đoạn phức tạp nhất thì yếu ấy mình vẫn còn đang là dạng là thiếu niên đến tuổi thanh niên Nhưng mà các, anh, các chị sinh viên, những người ở xa đến học ở đây thì sau này, nhớ rất nhiều năm sau này khi mà tôi đi đến các nơi khi mà tôi nói chuyện là em người Thái Nguyên em ở thành phố Thái Nguyên, em ở găng thép thì những người biết thì đều bảo Úi, mẹ ngày xưa tao học ở đây nó khiếp quá Thế bây giờ nó thế nào? Anh ạ, bây giờ thì nó tuyệt vời lắm Nó là một nơi rất là đáng để đến à, Nó là một nơi rất đáng để đến luôn Nó tuyệt vời lắm ạ Bảo, ừ, ừ. chứ mà cái thời đấy tao ở đấy tao sợ quá mày ơi. <cười> như thế này nha các bạn. Cái cái chị có cái chị bà chị học y á, chị ở đó thì bà chị đấy là học cùng với bà chị tôi. Bấy bấy bảo là nửa đêm Tụi nó đập cửa. Nhưng mà nó không phải là để nó quấy phá người mình nó nó biến thái hay gì gì đâu. Nó giống nó giống như vũ đậy. Em ơi cháy xe lậu gần. Nó vậy ạ. À, cứ 5000 là lo đi. À, được cái là chị bảo là được cái hồi đấy chị gặp mấy người nghiện ở chỗ chị là toàn mấy người nghiện có, có có tâm. À mấy hình nghiện có tâm lắm. Là xin 5000 là xin đúng 5000, không xin thêm, 5000 là 5000. không kèo nhào có thể là ngày mai ngày mốt họ sẽ họ họ sẽ Đến xin tiếp hay như thế nào Nhưng mà mỗi lần xin 5.000 là 5.000 không, không có lấy thêm Không có là ở trò ảnh xin 5.000 nữa không <cười> Đấy Thì cái đấy là cái câu chuyện nha Có thật nha các bạn đấy là cái, Các bạn cứ có ai ở Đã từng ở Thái Nguyên trong cái giai đoạn đó Hoặc là hiện tại đang ở Thái Nguyên Mà biết đến cái giai đoạn đó hỏi là biết nha Chứ tôi, tôi không chấm gió thế nào à, Sau này thì à, Cái bến xe thì Nó chuyển đến nơi khác Thú thực lòng với anh chị em Thật ra thì cái việc bến xe mà nó có tai tiện hạn Thì đâu nó cũng có thôi đó. Bởi vì đó là cái nơi nó phức tạp Tuy nhiên rằng là Cái bến xe Thái Nguyên bây giờ thì nó cũng rất là ok Rất là an toàn, anh chị em có thể Rất là yên tâm mà Có lực lượng an ninh, lực lượng Bảo vệ Ví dụ chẳng hạn mà có xảy ra cái gì Thì anh chị em hoàn toàn có thể đật Thật ra đâu nó có người thế này, người kia hở ra Mình hở ra cái là nó lấy thôi Phòng, phòng người ngay chứ phòng sao được kể gian Đúng không Thế nhưng mà cái bến xe cũng ngày xưa thì sợ lắm các bạn Sợ lắm luôn Mấy ông bảo vệ Ví dụ mà Các bạn bị bị bị nó móc cái gì gì Hoặc là xin đều này nọ đó. Mà ra báo mấy ông bảo vệ Thì cũng Thôi mấy ông kệ Thì đấy là cái câu chuyện Những câu chuyện có thật luôn Ừ à... Có một số cái tụ điểm quan chiều bến xe Thái Nguyên ở chỗ gà đồng quang gọi là gà đồng quang đó. cũng có nữa Gà galo xá à, khu vực gắn thép ở một số cái làng ở Phú Bình đấy, đấy là cụm cụm ở, ở, ở, ở thành phố đấy cầu giáả giá 7 cầu tự nhiên mình lại quên cái tên cầu cầu mỏ bạch là gần cái xóm của của xóm đầu cầu của anh Long Nghện đấy Cái cầu mỏ bạch ấy. cái cầu mỏ bạch là gần chỗ anh Long Nghện đấy các bạn à, Đê Đông Lâm đấy, có một số cái tụ điểm rất là quyết liệt sau này các bác làm rất là quyết liệt có những hôm chúng tôi chỉ có ngồi trả đá để xem người ta truy bắt thôi các bạn Xem người ta truy bắt như trong phim ấy. Rượt đuổi nhanh lắm Bắt phát cỏng hoặc là bắt phát là tống lên xe thùng à, Nhanh lắm Quyết liệt lắm <cười> Ok thì chia sẻ thêm một chút Anh em nào mà muốn biết Thì cứ hỏi tác giả Lê Tuấn Vũ thì Ông ấy chắc chắn là ông ấy cũng đã, đã, đã từng nhìn đến cái giai đoạn đó nhỉ yeah. Nhìn uh -huh. Okay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi à... Anh để Quý A Ok, báo thủ anh sẽ nghiên cứu cái đó nhanh, anh cảm ơn báo thủ à, Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi à, Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, xin chào và hẹn gặp lại